các bạn đang n g hãy e audio.net tại audio Chào mừng quý khán tính giả đọc đ chuyện Chào khán quý mừng q u a trở lại k ê nhớ Chuyện ngôn tình hay của MC Tình Hay Thu Hệ Minh Hạnh trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay, anh buổi ngày nay. nay, Ngôn trong xin được kính gửi tối t Lê được i giả giả Niên. quý chuyện khán tính giả phần 17 của bộ Cha hãy nhớ tác Các đùng đụng con Cận bạn của của bộ vào mẹ like ủng hộ cho anh lê nhớ chia sẻ video đến bạn bè và không quên đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay nhé các bạn hãy nhớ để lại bình luận cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ cả người dự thiên tuyết cứng n g ắ t bỗng cảm giác được người trong ngực mình có bao nhiêu bất lực cả người cô đều đang run rẩy tiểu nhu Dự thiên tuyết vội vàng ôm chặt em gái vỗ n h ẹ nhẹ vào lưng của cô nhẹ giọng nói là chị không đúng cuộc sống của chị vẫn luôn không ổn định vì thế từ sau khi em trở về cũng chưa có cơ hội trò chuyện với em là chị không đúng cô đã sớm nhận ra tiểu nhu hơi khác thường nhưng bởi vì thật sự là quá bận rộn cũng như quá hỗn loạn cũng do quá bận tâm chuyện của con trai căn bản cô cũng không có cách nào dành ra chút thời gian và tinh thần để chăm sóc tiểu nhu đang định nói thêm mấy lời an ủi điện thoại di động gieo vang lời của dự thiên tuyết bị ngăn chặn có phần lo lắng nhìn thoáng qua điện thoại di động trên màn hình là mã số xa lạ chị nghe điện thoại trước đi em không sao thiên nhu cười khổ buông cô ra dự thiên tuyết rất l u n g túng giơ tay sờ sờ mặt em g á i có thời gian rảnh chị nhất định sẽ tâm sự cùng em tiếp điện thoại Cô nhẹ g i ọ n nói Xin g chào, tôi thiên ô i là Dự t tuyết Trong điện thoại yên lặng 2 giây, Rõ ràng điện yên lặng giây cảm ó tiếng hít thở Trình mắt hưởng thụ Sinh loại nhắm hưởng Dự c giác thấy u y ệ t vời k i giọng nói của cô. Khói miệng nhích lên một nụ cười nhẹ giọng trả lời Thiên nghe nhích lên nụ Nhẹ anh、dữ、Thiên h được của cô cảm một là trả Tuyết Tuyết t Dự khó hiểu cô nghe không ra giọng nói này nhưng theo bản năng cảm thấy rất quen thuộc tránh né thiên như cô đi về phía ban công trong tiếng gió thổi xào xạc nhẹ giọng mở miệng xin lỗi vị tiên sinh này tôi nghe không ra giọng của anh có thể cho tôi biết tên của anh hay không thiên tuyết giọng trình n g h ĩ danh càng khẩn thiết hơn dịu dàng mang theo chút mê muội em thật sự không nhớ anh sao chúng ta đã từng ở cùng nhau lâu như vậy em lại có thể nghe không ra giọng của anh giữa thiên tuyết g ẩ n ra trong đầu nhanh chóng thoáng qua một hình ảnh như có một dòng điện sệt trúng trái tim của cô anh khuôn mặt đỏ nhắn của cô hơi tái nhợt không ngờ chị nghệ sinh lại có thể gọi điện thoại cho cô tôi biết anh là ai rồi xin hỏi anh có chuyện gì không dự thiên tuyết không muốn tiếp xúc nhiều với người này muốn hỏi rõ rồi nhanh chóng cốc máy thiên tuyết em đang chờ bảo bảo của em về đúng không em biết không anh luôn rất thông cảm với em luôn biết em đang suy nghĩ điều gì em nhớ tiểu ảnh đúng không có thể liên lạc với thằng bé chưa trong lòng dự thiên tuyết giật này một cái khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch anh có ý gì năm công kình hiên đâu không phải anh ta nói đi đón đứa nhỏ à sao chuyến bay sắp đến mà một chút tin tức cũng không có thiên tuyết em không tò mò sao g i ọ n ó i của anh ta xa xôi giống như tới từ địa ngục giữ thiên tuyết tức giận run người cũng không chịu nổi nữa chỉnh vĩ sinh có chuyện gì thì anh nói rõ ràng được không đừng nhắc tới kình hiên cũng đừng đ ề cập tới bảo bà của tôi tôi không có một chút quan hệ gì với anh anh liên lạc với tôi làm cái gì cái gì mà nói một chút quan hệ cũng không có đôi mắt của chỉnh vĩ sinh hơi lạnh lẽo năm năm trước chẳng qua anh chỉ không cẩn thận phạm phải sai lầm dình d à n g đến tiểu thư con nhà giàu không cẩn thận bị cô ta lợi dụng làm cho cô ta mang thai còn bị buộc phải bỏ trốn cùng cô ta thiên tuyết là em không chịu tha thứ cho anh là em vứt bỏ tình cảm của chúng ta em có biết không khi đó người mà anh xác định sẽ cùng qua cả đời chính là em chứ không phải một đàn bà tranh chua nam cung dạ hy kia liếc mắt nhìn điện thoại di động còn nữa đ ừ n g có lấy tôi ra làm cài cớ để biện minh cho những hành vi ác liệt của anh tôi không muốn nghe anh nói nữa tôi câu cuối cùng chưa ra khỏi miệng giọng nói lạnh như băng của trình vệ sinh đã t r u y ề n đến em có thể không quan tâm đến anh nhưng em cũng không đến con của em sao lời nói đến miệng bị nhẹ lần nữa đôi mắt trong suốt của dự thiên t u y ế t kinh nhạc trợn to giọng nói run run anh có ý gì con cho tôi mới thì mắc mớ gì tới anh hả chẳng lẽ em không thấy kỳ lạ à anh biết em sẽ không tin em có thể tiếp tục gọi vào điện thoại của nam cung kình hiên xem anh ta có bắt máy hay không xem anh ta có thể nói chuyện với em hay không em không biết anh ta đã bị thương được đưa đến bệnh viện sao bây giờ đứa nhỏ đang ở chỗ của anh thiên tuyết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net